mươi 28 Cuốn sổ nhà tù Ngày hôm sau trên đường đi kê người ta thấy một người đàn ông chạc ngoài 30 tuổi mặc chiếc áo đuôi tôm màu lơ, một chiếc quần bằng lụa Trung Quốc, một áo gilet trắng, giọng nói lơ lớ tiếng Anh, đến ra mắt viên thị trưởng thành phố Marseille. Thưa ngài thị trưởng tôi là người đại diện của hãng Thomson và Friend ở Roma. Từ 10 năm nay, hãng chúng tôi giao dịch với công ty Moren ở Marseille. Vừa qua chúng tôi nghe tin công ty này sắp bị phá sản, điều đó làm chúng tôi rất lo lắng. Vậy xin ngài cho chúng tôi được biết tình hình công ty Moren hiện nay bởi công ty này, còn giữ của chúng tôi 10 vạn franc. Vâng, tôi biết rõ là trong vòng năm năm nay, ông Moren đã gặp rủi ro rồn dập Ông ta bị đắm luôn năm chiếc tàu và ba lần suýt bị phá sản. Về đạo đức của ông ta với danh thị trưởng, Tôi có thể cam đoan với ông, ông ta là một người thật thà, đứng đắn và đáng tin cậy. Còn về tiền nong thì phải hỏi ông De Bovin, thanh tra các nhà tù. Nghe đâu ông ấy có mua nhiều cổ phần của công ty Modern nên nhất định biết rõ công việc làm ăn của công ty đó. Người anh hỏi lời cảm ơn, chào viên thị trưởng và gặp ông Bovin, thanh tra nhà tù, theo lời giới thiệu của ông thị trưởng. Viên thanh tra đang ngồi ở bàn giấy, lúc nom thấy ông ta, người anh có vẻ giật mình. nhưng không phải lần đầu tiên gặp ông song với vẻ thản nhiên thường có theo bản tính người Anh đặt vấn đề với ông Bovin như đã làm với ông thị trưởng ông Bovin nói chào ơi, những lo âu của ngài không phải là vô căn cứ bản thân tôi cũng đang thất vọng tôi mua 200.000 franc cổ phiếu của công ty Moren một nửa đến ngày 15 tháng này thì được hoàn lại còn một nửa sang tháng sau nhưng vừa đây ông Moren báo cho tôi biết nếu ngày 15 này tàu pharaon không trở về mặc xây thì ông ta không thể thanh toán với tôi được nhưng thế có nghĩa là ông ta phá sản còn tôi thì sẽ mất sạch gia tài người anh có vẻ suy nghĩ một lát rồi nói ngài lo sợ ư tôi thì coi như đã mất rồi nếu vậy tôi sẽ mua lại ngài mua lại chắc với điều kiện là với giá hạ không đâu người anh mỉm cười đáp công ty chúng tôi không làm việc ấy hai trăm nghìn là hai trăm nghìn ngài trả tiền nào bằng tiền mặt ngay lập tức. Nói xong, người Anh rút trong túi ra một tập giấy bạc có thể là nhiều gấp đôi số tiền cần cho ông Bovin. Bộ mặt của viên thanh tra rạng rỡ hẳn lên nhưng ông ta cố chấn tĩnh lại và nói Thưa ngài nhưng tôi cần phải báo trước để ngài biết rằng chỉ có 5% may rủi là thu lại được số tiền đó. Điều đó không can gì đến tôi. Tôi chỉ cần biết rằng hãng sơn và Friend chúng tôi được cái lợi là làm phá sản được một hãng đối địch. Còn tôi... tôi muốn xin ngài một cái lợi khác món hoa hồng vâng thưa ngài như vậy là hợp lý quá rồi thông thường là một phần trăm nhưng ngài yêu cầu hai hay ba hay hơn nữa xin ngài cứ nói thưa ông người anh mỉm cười nói tôi cũng như hãng của chúng tôi không làm cái việc đó khoản hoa hồng của tôi tính bằng cách khác xin ngài cứ nói tôi sẵn sàng nghe ngài là thanh tra các nhà tù có phải không từ 14 năm nay Ngày giữ các sổ giam tù nhân Vâng Và cả những hồ sơ của từng tù nhân nữa Ngày trước Lúc ở Roma tôi có một ông thầy Là Linh Mục bỗng nhiên bị mất tích Sau này tôi được biết ông ta đã bị bắt Và bị giam ở Lâu Đài Íp Tôi muốn biết một số chi tiết về ông ấy Ông ấy tên là gì? Linh Mục Pharia À tôi biết rõ lắm Ông ấy bị điên Người ta nói thế Người anh thản nhiên nói Ồ chắc chắn là thế mà Ông Bovin kêu lên. Cũng có thể, nhưng điên như thế nào? Ông ta quả quyết là ông ta biết chỗ chôn cất một kho tàng rất lớn và hứa tặng cho chính phủ những ngón tiền điên rồ nếu thả ông ấy ra. Tội nghiệp ông ấy, ông ấy chết rồi phải không? Vâng, cách đây khoảng 5-6 tháng, vào tháng 2 năm vừa qua. Ông có trí nhớ tốt quá nhỉ? Tôi nhớ được vụ đó bởi vì cái chết của ông ấy có kèm theo một sự kiện kỳ lạ. Tôi có thể biết được không? Nghe anh hỏi. Với vẻ tò mò, được chứ, cái hầm giam linh mục, cách một cái hầm khác chừng vài ba chục bước, trong hầm này ra một tên thân Bonaparte rất nguy hiểm, thật vậy ư, người anh hỏi, vâng, ông Bovin đáp, tôi đã có gì gặp con người đó vào năm 1816 hoặc 1817, con người này để lại cho tôi một cảm thưởng rất sâu sắc, không bao giờ tôi quên được bộ mặt anh ta, người anh mỉm cười kín đáo, ông Bovin nói tiếp. Hai cái hầm giam hai người ở cách nhau chừng ba chục bước. Như tôi đã nói, tên anh ta là Edmond Dantes rồi phải. Con người nguy hiểm đó tên là Edmond Dantes. Vâng thưa ông, hình như tên Edmond Test ấy đã tạo ra những dụng cụ. Vì người ta khám phá ra một con đường ngầm mà hai tù nhân đã dùng để đi lại với nhau. Con đường ngầm đó dùng vào mục đích vượt ngục. Đúng thế, nhưng không may cho cả hai là linh mục Pharia bị lên cơn bại liệt rồi chết. tôi hiểu rồi điều đó làm kế hoạch vượt ngục bị phá sản đối với người chết thì đúng ông moovin đáp nhưng không đúng với người sống ngược lại tên đăng test đã tìm thấy ở đó một biện pháp để tiến hành vượt ngục nhanh hơn có lẽ hắn đã nghĩ rằng những người chết ở lâu đài ít được chôn ở nghĩa địa như bình thường hắn đem xác chết sang hầm của hắn rồi chui vào bao thay thế xác chết khâu lại cẩn thận và đợi lúc chôn đấy là một biện pháp mạo hiểm người anh nói chứng tỏ một sự can đảm phi thường. Ồ, thì tôi chẳng nói với ông rằng hắn là một con người nguy hiểm mà. Nhưng may thay cho nhà cầm quyền, hắn đã tự giết mình. Thế nào kia? Ông không hiểu à? Lâu đầy Íp không có nghĩa địa. Người ta quảng sắc hắn từ trên mỏm đá cao xuống biển, chân lại buộc một viên đạn đại bác. Nếu không bị đập đầu vào đá, thì hắn cũng bị nhấn chìm xuống đáy biển rồi. Vậy là, người Anh cố trấn tĩnh nói, kẻ vật ngục đã bị chết đuối. Việc đó đã quá rõ ràng. Thế là ông thám thị nhà tù cùng một lúc thoát nợ được một tên điên và một tên tù nguy hiểm. Đúng thế, người ta có thể cấp giấy chứng nhận bất kỳ vào lúc nào là hai tên ấy đều không còn trên trần thế này nữa. Thôi, nghe anh nói. Ta quay về với quyển sổ tù. À vâng, xin ông vào phòng giấy của tôi. Tôi sẽ đưa ông xem. Tất cả đều rất ngăn nắp trật tự. Mỗi con sổ đều có số của nó. Mỗi hồ sơ đều có ngăn riêng. Viên thanh cha mời người anh ngồi vào ghế bành và đặt trước mặt ông ta cuốn sổ và hồ sơ có liên quan đến lâu đài ít. Để khách có thể tự do tra cứu, ông ngồi vào cái ghế ở góc buồng và đọc báo. Người anh tìm được một cách dễ dàng hồ sơ về linh mục Faria, nhưng rồi ông ta chỉ dở lướt qua để tìm đến tập của Edmond Dantes. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, thư tố cáo, khẩu cung can thiệp của ông Moren, chú thích của Villefort, Ông gặp bức thư tố cáo lại và nhét vào túi áo mình. Ông đọc những bức thư của ông Morel kêu nài lên hoàng đế Napoleon, thời kỳ hoàng đế mới trở về cầm quyền. Ông hiểu ra rằng tất cả những bức thư này Villefort không gửi đi mà giữ lại và chúng đã trở thành một thứ vũ khí lợi hại của hắn khi vua Louis trở lại ngai vàng. Ông đọc chú thích của Villefort, Edmond Dantes, kẻ theo phái Bonaparte cuồng nhiệt. đã tích cực tham gia vào vụ Napoleon từ đảo Amber trở về, phải giam giữ hết sức bí mật và canh phòng nghiêm ngặt. Dưới đó là một dòng chữ khác, không thể làm gì khác được. Đó là lời ghi của viên thanh tra hồi đến thăm Đăng Tết. Xin cảm ơn Ngài, tôi thỏa mãn rồi. Nói xong, ông cúi chào và lặng lẽ bước ra. mươi 29 Ở nhà ông Moren Cách đây giam năm, những ai đã từng có dịp đến Marseille và thăm hãng tàu Moren, thì giờ đây hẳn phải ngạc nhiên về sự đổi thay bất ngờ. Còn đâu cảnh dư dật, phồn vinh, làm ăn vui vẻ, tấp nập trước kia. nay trong hãng chỉ còn cảnh vắng vẻ tiêu điều. Chỉ còn lại hai người làm công. Emmanuel, một thanh niên chạc 23 tuổi, người yêu của cô Julie Moren. Anh nhất quyết ở lại làm việc, mặc dù bị bố mẹ để ngăn cấm. Và lão thụ quý Coclet. Tận tụy trung thành với chủ Ông Moden đang chạy qua Những giờ phút khắc nghiệt Để có thể đơn đầu được từ nay đến cuối tháng Ông đã phải dồn tất cả những gì Còn lại trong gia sản Gồm một số bát đĩa bằng bạc Và một ít đồ trang sức của vợ Để mang đi mua kê bán Hy sinh như vậy mới tạm thời cứu vãn được Danh dự của hãng Moden. Nhưng rồi quỹ lại sống tuyết Những chủ nợ lo sợ về những lời đồn đại ích kỷ Đã đua nhau đến đòi rút vốn để đương đầu với số tiền 100.000 franc phải trả cho ông Bovin vào ngày 15 tháng 6, ông Morel chỉ còn hy vọng vào việc tàu đông trở về. Một chiếc tàu khác cùng trong cảng cũng nhộn neo với nó đã về rồi, còn tàu đông vẫn chẳng quá tin tức gì. Chính vào lúc diễn ra tình trạng này thì người anh sau hôm từ biệt ông thanh tra Bovin đã tìm đến hãng Morel nhân danh đặc phái viên của hãng Thomson và Frank. Anh thanh niên Emmanuel tiếp ông khách Mỗi người khách đến là anh thanh niên lại lo sợ. Anh lo lắng hỏi người khách. Khách đáp chỉ có thể trả lời được với chính ông mô đen. Anh thở dài, gọi người thủ quỹ đưa ông khách vào. Đến cầu thang, ông khách gặp một cô gái chạc 16-17 tuổi. Cô lo lắng nhìn ông khách lạ. Người thủ quỹ hỏi. Ông nhà có trong buồn làm việc chứ cô Julie? Có, hãy ít ra cho cũng tin như vậy. Cô thiếu nữ do dự đáp. Bà cô Clét, bác cô bà hãy lên trước báo tin có ông đây. Không phải báo trước đâu của ạ, khách đáp, ông Moren không biết tên tôi đâu, bác đây chỉ cần nói tôi là đặc phái viên của hãng Thomson và Friend từ Roma đến. Người khách theo cốc lét vào và trông thấy ông Moren đang ngồi trước bàn giấy, mặt tái xanh, đang đọc những con số khủng khiếp trong cuốn sổ thương mại. Thấy có khách vào, ông Moren đóng cuốn sổ lại, đứng lên kéo ghế mời ngồi. Khi khách đã an tọa, ông cũng ngồi xuống. Mười bốn năm trôi qua đã làm ông thay đổi quá nhiều, tóc đã bạc, trên trán đã hằn, những nếp nhăn bị lo nghĩ. Cặp mắt ông lờ đờ chứ không còn trong sáng và đầy nghị lực như trước kia. Ông lên tiếng trước, thưa ông, ông muốn nói chuyện với tôi. Thưa ông, vâng, chắc ông đã biết tôi từ đâu đến rồi phải không? Ông ở hãng tôm sơn và friend như bác thủ kỹ vừa cho tôi biết. Đúng ạ, hãng tôm sơn và friend trong tháng này và tháng sau... phải trả tại Pháp một số tiền ba bốn trăm nghìn franc. Được biết quý hãng rất đúng hẹn, nên hãng chúng tôi đến đây để xin lại ông số tiền đó. Ông Moren thở dài, đưa tay lên trán ướt đẫm mồ hôi và nói. Vậy ông đã có đủ giấy chứng khoán nhận tiền có chữ ký của tôi? Vâng, với một số tiền cũng khá lớn đấy ạ. Xin cho biết bao nhiêu tất cả? Ông Moren cố lấy giọng bình tĩnh hỏi. Bốn mươi vọng franc, cộng với cổ phần của ông Bovin thanh tra các nhà tù, đã được chuyển vào tay chúng tôi 20 vạn nữa. Giấy tờ đây, mời ông kiểm tra. Vâng đúng cả, thời hạn trả là 15 tháng này và 15 tháng sau. Thưa ông Moren, tôi xin thành thực với ông. Từ trước đến nay, ông rất sòng phẳng, nhưng di luận hiện nay ở Marseille cho chúng tôi biết là ông không còn đủ khả năng trang trải. Như thế là thế nào ạ? Mặt ông Moren tái đi một cách khủng khiếp, ông đáp. Thưa ông, đã trên 24 năm tôi nhận hãng này từ tay bố tôi. cũng như bố tôi đã quản lý nó 35 năm. Cho đến nay, chưa một cổ phiếu nào có chữ ký của moren đưa đến quỹ chúng tôi mà không được thanh toán. Vâng, điều đó chúng tôi biết, người anh nói. Nhưng đứng vẻ danh dự mà nói với nhau, xin ông thành thật cho biết, ông có thể thanh toán được những món này đúng như hạn định không? Ông Moren dùng mình nhìn con người đang nói với ông bằng một giọng chắc chắn như vậy, ông đáp. Đối với những câu hỏi đặt ra một cách thành khẩn như vậy, cũng phải có câu trả lời thành khẩn. Thưa ông vâng, tôi sẽ trả lời như tàu Pharaon của tôi, về đến đích an toàn, tôi cầu mong như vậy, còn nếu như vì bất hạnh, mà tàu Pharaon mất. Giọng ông Moren nghẹn ngào, nước mắt trào ra, khách lên hỏi, nếu chẳng may như vậy thì sao thưa ông? Thì thưa ông, nói ra đau đớn lắm, nhưng đã quen với đau khổ rồi, tôi cần phải làm quen với sự nhục nhã nữa, thì tôi cho rằng tôi buộc lòng, Phải đình chỉ mọi thanh toán của hãng tôi Ông không có bạn bè thân thuộc nào Có thể giúp được ông trong cảnh ngộ này ư Ông Moren mỉm cười buồn bã đáp Thưa ông Trong nghề buôn bán Làm gì có bạn bè Chỉ có đối thủ Đúng thế Vị khách người anh nói Vậy ông chỉ còn một nguồn hy vọng ấy thôi Nếu nguồn hy vọng ấy tan vỡ Thì ông tính sao Tôi sẽ lỗi hẹn Tôi sẽ nguy mất Giữa lúc đó mời cầu thang có tiếng huyên náo và tiếng kêu não ruột trời đất ơi lại chuyện gì nữa đây ông moren mặt nhợt nhạt người run rẩy muốn đứng lên nhưng không còn sức nữa lại dây phịch xuống ghế hai người đối diện nhau ông moren chân tay run rẩy người khách nhìn ông với nỗi thương hại sâu sắc tiếng ồn ào đã hết nhưng người ta thấy rõ ông moren đang chờ đợi một cái gì tiếng ồn ào đó tất phải có nguyên nhân vậy ắt phải có một kết quả Có tiếng người nhẹ nhàng bước trên cầu thang, có thể là của nhiều người nữa, rồi dừng lại trước cửa phòng. Tiếng chìa khóa lách cách, rồi mở cửa. Cô Julie xuất hiện, mặt đầy nước mắt. Ông Moren run rẩy đứng lên tựa vào thành ghế. Cô con gái chạy lại nép đầu vào ngực cha nước nở. Cha ơi cha, cha hãy can đảm lên. Vậy là tàu Pharaon đắm rồi phải không? Ông Moren nghẹn ngào nói. Cô gái không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. thế còn anh em thủy thù ông moren vội hỏi tiếp thoát hết và đã được một tàu bồ đào nha vớt lên tàu này vừa cập bến ông moren giơ hai tay lên trời nói cảm ơn thượng đế người chỉ hại có mình tôi dù phớt lạnh như người anh vì khách lạ cũng long lanh một giọt nước mắt trên mi thôi vào cả đi ông moren nói tiếp tôi biết là mọi người đứng ở ngoài cửa tức thì bà moren bước vào khóc thút thít theo sau bà là emmanuel Rồi đến bảy tám thủy thủ, non thấy những người đó, khách dùng mình bước lên một bước như muốn chạy lại với họ. Nhưng ông ta kìm lại được, đứng nét vào một góc nhà. Bác Pernelon, thì Manuel nói, bác kẻ cho ông chủ biết sự thể ra sao. Một thủy thủ già da mặt cháy nắng như mặt trời vùng xích đảo, tay xoắn một mảnh mũ còn lại. Tín lên nói, xin chào ông Moren, thưa ông, con tàu ở Ý, trở về, đi đến mũi trắng, tôi đang bẻ lái. Thì ông thuyền trưởng Guma đến bảo là trời sắp quá rông Rồi ra lệnh cuốn hết những cánh buồm lớn Ông Moren liền ngắt lời hỏi Ông thuyền trưởng đâu rồi nhỉ? Ông Guma bị ốm nặng phải nằm ở Parma Nhưng không sao Chỉ vài ngày nữa là ông trở về mạnh khỏe Như ông chủ và chúng tôi Thế thì tốt Ông Moren nói Tiếp tục đi, vâng lông Vâng, sau đó quả như những đám mây đen ngòm Từ chân trời ồn ồn kéo đến Gió thổi đùng đùng Mặt biển chuyển động mạnh Tàu trồng chảnh dữ dội, mũi chúi ra phía trước, nước tràn vào ngập đến ba bộ. Ông thuyền trưởng ra lệnh bơm nước và cuốn hết những cánh buồm còn lại. Tôi thì tôi không làm thế. Khách người Anh đứng ở phía sau vẫn theo dõi câu chuyện. Một muồm nói, vì con tàu đã quá cũ rồi không thể nào chịu được cơn giọn thốc. Vâng đúng thế, gió càng mạnh, nước tràn vào mỗi lúc một nhiều không thể nào bơm hết ra được. Không còn cách nào cứu nổi, tàu chìm dần, chìm dần. ông Goma ra lệnh thả buồm xuống cho anh em thủy thủ chỉ còn mình ông đứng trên tàu. Tôi hiểu ý ông muốn hy sinh với tàu. Tôi vội ôm ngang lưng ông và vừa kịp nhảy xuống xu xuồng thì sàn tàu vỡ toang, làm rung chuyển cả một góc trời. Tàu chìm nghỉm. Tàu ông không còn nữa. Chúng tôi lênh đênh trên mặt biển suốt ba ngày đêm, không được ăn uống gì, thì may mắn gặp được chết tàu bạn cứu thoát và đưa về đây. Đó là tóm tắt những việc đã xảy ra, thưa ông đen. Tôi xin lấy danh dự. Mà là sự việc đã xảy ra đúng như vậy. Có phải không các bạn? Tiếng gì dầm nổi lên tỏ ý tán thành. Ông Mô Đen nói, Thôi các bạn, các bạn đều là những người dũng cảm và chân thành. Tai nạn này, tôi đã biết trước là do số phận của tôi. Đó là ý muốn của Thượng Đế, chứ đâu có phải lỗi tại con người. Bây giờ, tôi nợ các bạn bao nhiêu tiền lương? Ôi sao, nói đến lương lậu làm gì ông Mô Đen? Trái lại, cần phải nói đến chứ. Ông chủ thuyền mỉm cười, buồn rầu nói. Nếu vậy, Pernalong nói, ông nợ chúng tôi ba tháng. Cốc trả cho mỗi anh em 200 franc. Ở vào thời buổi khác, tôi sẽ nói thêm, trả thêm cho mỗi người 200 franc tiền thưởng. Nhưng thời gian không ủng hộ tôi, số tiền ít ỏi còn lại không thuộc tôi nữa. Mong các bạn thông cảm và đừng vì thế mà giảm bớt mất tình cảm giữa chúng ta. Pernalong cảm động quá, quay lại các bạn, và trao đổi với nhau vài câu. Rồi nói với ông Moren, Thưa ông Moren, các bạn tôi nói là trong hoàn cảnh này mỗi người chúng tôi chỉ cần 50 franc cũng đủ, số còn lại sau sẽ hay. Cảm ơn, cảm ơn các bạn. Ông Moren cảm động nói, các bạn đều có trái tim dũng cảm, nhưng xin các bạn cứ cầm lấy, cầm lấy. Và nếu các bạn tìm được nơi nào tốt hơn cho các bạn, cứ nhận việc ở đó, tùy các bạn. Câu nói sau cùng này gây nên một ảnh hưởng kỳ lạ trong đám thủy thủ, họ ngơ ngác nhìn nhau, Vân Long thở dốc nói giọng nghẹn ngào: Thưa ông chủ, ông chủ giận chúng tôi sao mà nỡ đuổi chúng tôi đi? Không đâu các bạn ạ, tôi không hề giận các bạn, mà trái lại, tôi không đuổi các bạn. Nhưng các bạn thử nghĩ xem, tôi làm gì còn tàu nữa, vậy dùng thủy thủ làm gì? Sao, ông chủ không còn tàu nữa à? Vậy ông chủ lại đóng cái khác chứ sao? Chúng tôi sẽ đợi. Còn tiền đâu mà đóng nữa? Tôi không thể nhận lời được. Nếu ông chủ không còn tiền thì chúng tôi cũng chả dám lấy lương. Thôi, thôi đủ rồi, tôi van các bạn. Tôi ước mong chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Em Moren đâu? Emma, con hãy đưa các bạn ra và thực hiện cho tốt ý muốn vừa rồi của cha. Tạm biệt ông Moren. Có phải không ạ? Vân Đồng nói. Phải, phải các bạn. Tôi cũng cầu mong như vậy. Nói xong, ông Moren ra hiệu cho cốc lét ra ngoài. Các thủy thủ theo sau ông thủ quý và Emma đi sau cùng. Ông Moren quay lại nói với vợ con. Tôi cần được nói chuyện riêng một lát với ông khách đây. Lúc đi ra, cô thiếu nữ nhìn người khách lạ với cái nhìn cầu khẩn và lạ lùng thay trên bộ mặt lạnh lùng ấy nở một nụ cười đáp lại. Khi chỉ còn lại hai người, ông Moran ngồi phịch xuống ghế nói, Thưa ông, ông đã nghe thấy và non thấy hết, tôi không còn gì để cho ông biết thêm nữa. Thưa ông, khách nói, tôi đã chứng kiến một tai họa mới, không mong đợi, đã xảy đến với ông, vì thế tôi muốn giúp ông đôi chút. Tôi là người chủ nợ chính của ông, có phải không ạ? Ít ra, ông cũng là chủ món nợ lớn mà tôi sẽ phải trả sớm nhất. Ông có muốn được ra thêm hạn, phải trả không? Sự gia hạn sẽ bảo tồn được danh dự cũng như cứu sống cuộc đời tôi. Ông cần bao lâu? Ông Moren lưỡng lự một lát rồi nói. Hai tháng. Được, người anh nói. Tôi xin tặng ông ba tháng. Theo tin là hãng Sơn và Friend. Xin ông cứ yên tâm. Tôi có toàn quyền. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 6 và bây giờ là 11 giờ. Vậy, đúng 11 giờ ngày mùng 5 tháng 9, tôi sẽ có mặt tại đây. Tôi sẵn lòng đợi ông. Ông Moren nói, ông sẽ thu được nợ hoặc tôi sẽ phải chết. Câu cuối cùng ông Moren nói rất nhỏ, khách không nghe thấy và điềm nhiên nhận sự cảm ơn nhiệt liệt của chủ rồi ra đi. Ông Moren tiến chân khách đến tận cầu thang. Trên cầu thang, ông khách gặp Julie Cô thiếu nữ, làm ra vẻ đi xuống, nhưng thực tế cô đợi ông. Ôi thưa ông, Julie chắp hai tay lại nói. Thưa cô, người khách lạ nói, một ngày kia cô sẽ nhận được một bức thư ký tên là Thủy Thủ Simbad. Cô sẽ hành động đúng như lời bức thư viết, dù có kỳ dị đến đâu đi nữa. Thưa ông vâng ạ, thiếu nữ đáp. Cô hứa với tôi chứ? Tôi xin thề Tốt lắm, xin từ biệt cô. Mong cô mãi mãi sẽ là một cô gái hiền hậu như hiện nay. và tôi hy vọng rằng chúa sẽ ban thượng emmanuel cho cô làm chồng julie khẽ thêu lên một tiếng thẹn đỏ mặt và phải giữ lấy tay vịn cầu thang cho khỏi ngã người khách lạ tiếp tục đi và đưa tay vẫy từ biệt xuống đến sân ông gặp người thủy thủ già pennelong mỗi tay cầm một tập giấy bạc như còn chưa quyết định mang đi người khách lạ hỏi này ông bạn lại đây ta nói chuyện chương 30 mươi Ngày mùng 5 tháng 9 Kỳ hạn mà người đại diện Hãng Tôm Sơn ra thêm Đã đem lại cho ông Morel Một chút hy vọng Và thư thái trong lòng Nhưng khốn thay Những chủ nợ khác Có phải được những ông khách Người Anh kia đâu Trước những tai họa dồn dập Của ông chủ tàu Tin chắc rằng ông sẽ bị phá sản Họ lại càng thúc ông tận Ngày 20 tháng 8 Người ta thấy ông Morel Thuê một cỗ xe ngựa đi Paris Trong lúc không còn biết xoay sở ra đâu được nữa, ông nghĩ tới Đăng La, nhà triệu phú đang ngồi trên đống vàng ở Paris. Người trước kia đã từng đội ơn ông và chỉ cần một chữ ký bảo đảm của y là ông có thể vay được tiền của một ngân hàng. Ngày đầu tháng 9, ông Moren trở về Marseille, đầu đầy đau khổ và nhục nhã vì đã bị Đăng La khước từ. Ông không than thở một câu nào, lặng lẽ ôm hôn vợ con, bắt tay Emmanuel rồi vào buồng khóa cửa lại. nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của ông, hai mẹ con lo lắng và bàn nhau viết thư gọi Maximilian Moren về. Max là một thanh niên mới 20 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học quân sự được phong thiêu úy ở lữ đoàn 53 và được ông Moren rất yêu quý vì tâm đầu ý hợp, vì tính cương trực và thẳng thắn. Lúc xuống phòng ăn, ông Moren rất bình tĩnh, nhưng thái độ bình tĩnh khác thường đã làm cho hai mẹ con bối rối lo sợ. Đến đêm, hai mẹ con vẫn thức. Hai người rón rén lên buồng ông làm việc, nhìn qua lỗ khóa, thấy ông đang ngồi lúi húi viết lên một tờ giấy đặc biệt. Linh tính báo cho bà biết, ông đang viết chúc thư. Hai mẹ con nhìn nhau rụng rời và run bần bật. Hai ngày sau vẫn tình trạng như thế. Đêm ngày mùng 4 dạng ngày mùng 5, hai mẹ con nghe ngóng ở cửa buồng, thấy ông Moren vẫn đi đi lại lại, đến 3 giờ sáng mới thấy đi nằm. Tám giờ sáng ngày mùng năm Julie đang ngồi trong buồng đợi anh ruột về Thì chợt có hai cánh tay ôm chặt lấy vai cô Cô quay lại và reo lên Trời ơi anh mắc Nghe tiếng reo bà mẹ chạy lại Và ngã vào cánh tay con trai yêu quý Anh thanh niên nói Nhận được thư của em Julie con sợ quá Gia đình ta có chuyện gì thế mẹ Bà Mô Đen ra hiệu bảo con trai nói khẽ Bà bảo con gái chạy lên báo tin cho bố biết Cô gái lao ra khỏi buồng Nhưng vừa đến đầu cổ thang, cô gặp một người đàn ông tay cầm một phong thư, trông thấy cô, người đó hỏi, giọng lơ lớ tiếng Ý. Thưa cô, cô có phải là Julie Moren không ạ? Thưa ông vâng cô thư nữ ấp úng đáp, nhưng ông cần gì ạ? Cháu không biết ông. Cô hãy đọc bức thư này, người lạ mặt nói, và đưa bức thư ra. thấy Julie còn lưỡng lự, người đó nói tiếp. Vấn đề quan hệ đến vận mệnh của cha cô đó. Cô thiếu nữ cầm vội lấy bức thư trong tay người đó rồi vội vàng mở ra đọc. Cô đến ngay ngõ Mê Lăng, số nhà 15, hỏi người gác cổng, chìa khóa, cửa buồng tầng năm Và trong đó, cô sẽ thấy phía trên góc lò sưởi có một cái túi lưới bằng lụa đỏ. Cô cầm lấy và mang về cho cha cô. Cha cô cần phải có nó trước 11 giờ. Cô đã hứa sẽ nghe theo lời tôi. Tôi xin nhắc lại lời hứa đó. thủy thủ Simbad. Cô gái reo lên một tiếng vui mừng, ngẩng mặt lên, định hỏi thêm thì người đưa thư đã biến mất. Cô đọc lại bức thư một lần nữa và nhận thấy, còn có một dòng tái bút, cô vội đọc tiếp. Điều quan trọng là cô phải đến đó một mình, nếu cô đi kèm một người nào khác thì người gác cổng sẽ trả lời không biết gì cả. Lời tái bút đó làm cô thiếu nữ cụt hứng, cô do dự rồi quyết định cần phải xin ý kiến, nhưng do một tình cảm lạ lùng, Cô không hỏi anh cô, không hỏi mẹ cô, mà lại đi hỏi người yêu em Emma. Cô kể hết chuyện cho em Emma nghe, suy nghĩ một lát, rồi anh thanh niên nói, Phải đi thôi em ạ. Cứ đi một mình à? Phải, anh phải đi theo em. Nhưng anh không thấy điều kiện chỉ được đi một mình thôi sao? Thì vẫn chỉ có một mình, anh sẽ đợi em ở một góc phố. Nếu thế em chậm ra, anh sẽ xông vào và anh dám đảm bảo với em là kẻ nào định hãm hại em sẽ biết tay anh. Vậy là anh bằng lòng để em đi, hả anh Emma? Phải, bức thư có nói đến vận mệnh của cha em. Vậy anh Emma, cha em có điều gì nguy hiểm thế? Emma lưỡng lự một lát, nhưng vì muốn cho Julie mạnh dạn đi ngay, anh bèn nói hết một cách tóm tắt rồi kết luận. Hôm nay đúng là ngày mùng 5 tháng 9, cha em hẹn đến 11 giờ. Nếu không có một vị cứu tinh nào đó, thì cha em buộc phải tuyên bố phá sản. Ôi, cô thiếu nữ kêu lên, vậy ta phải đi ngay anh. trong thời gian đó bà moren kể hết cho con trai nghe chàng thanh niên chỉ thoáng nhìn qua tình hình chi tiêu trong gia đình cũng đã thấy được cảnh khó khăn về kinh tế nhưng anh không ngờ vấn đề lại đến nông nỗi này anh lặng người đi đột nhiên anh lao ra khỏi buồng lên gác rất nhanh vì anh tưởng cha anh ở trong phòng làm việc anh gõ cửa rất mạnh thì lại thấy cửa buồng ngủ mở ra và cha anh xuất hiện ông đã ở trong buồng ngủ và bây giờ mới ra ông moren thốt lên một tiếng ngạc nhiên khi nhìn thấy con trai Ông chưa biết anh đã về Anh lao đến ôm lấy cổ cha Nhưng bỗng nhiên anh lùi lại Mặt cái xanh như xác chết Anh kêu lên Thưa cha, tại sao cha lại rất khổ súng à, Ở cạnh sườn?" Ông Moren nhìn trầm chằm vào con trai nói Maximilian, con Con đã là một con người Và là một người có danh dự Lại đây cha sẽ nói cho con nghe Ông Moren dẫn con trai vào phòng làm việc Rồi khóa trái cửa lại Ông bước đến bàn giấy Đặt hai khẩu súng ngắn lên một góc bàn Và đưa cho con cuốn sổ Còn để mở trên bàn Rồi nói Đây con đọc đi Anh thanh niên đọc dòng chữ 287.500 franc Cần phải có trong nửa giờ nữa Mà trong quỹ hiện chỉ có tất cả 15.257 franc Đọc xong Anh thanh niên điếng người lặng đi một lát Mãi sau mới hỏi Thưa cha Cha đã làm tất cả để đối phó với vấn đề này rồi chứ Phải, ông đen đáp, cha không trông cậy được vào đâu nữa à Không, và trong nửa giờ nữa, Mắc nói một cách dầu dĩ, dòng họ của chúng ta sẽ bị nhục. Máu sẽ rửa nhục con ạ. Cha nói đúng, và con rất hiểu cha, rồi đưa tay về phía khẩu súng Mắc nói tiếp, một khẩu cho con và một khẩu cho cha, cảm ơn cha. Ông đen ngăn bàn tay con trai lại nói, còn mẹ con, còn em gái con, ai nuôi? Một cái dùng mình chạy khắp người anh con trai. Thưa cha, cha còn nghĩ đến việc bảo con phải sống à? Phải, cha bảo thế đấy, vì đó là nhiệm vụ của con. Con có một tâm hồn trầm tĩnh và mạnh mẽ. Mắc con, con không phải là một người bình thường. Cha không bắt buộc con điều gì hết. Cha không ra lệnh cho con gì hết. Cha chỉ nói với con rằng, con hãy tỉnh táo mà nghiên cứu hoàn cảnh và tự con phải giải quyết lấy. Anh thanh niên suy nghĩ một lát. Dù với một sự nhẫn nhục cao cả biểu hiện trên cặp môi, anh từ từ giật bỏ lon sĩ quan trên cậu vai, chìa tay ra cho cha nói, thôi được, thưa cha, con sẽ sống. Ông Moren định quỳ xuống chân con, anh thanh niên vội kéo cha đứng lên, và hai trái tim cao thượng ấy cùng đập bên nhau một lúc. Ông Moren nói, con nên biết rằng đó không phải là lỗi tại cha. Con biết, con biết, cha là một người lương thiện nhất trên đời này. Thôi được, chúng ta đã nói hết với nhau rồi, bây giờ con hãy trở lại với mẹ và em gái con. Mắc quỳ xuống chân cha nói, Thưa cha, xin cha hãy cổ phúc cho con. Ông Moren ôm lấy đầu con trai kéo lại, hôn mấy cái rồi nói, Phải, phải, trao cổ phúc cho con nhân danh cha, và nhân danh cả ba đời dòng họ nhà ta làm ăn lương thiện Con hãy nghe cha nói đây, sự nghiệp mà tai họa, đã tàn phá, bàn tay con người. có thể xây dựng lại được. Vậy, con hãy bắt tay vào, làm việc, làm việc thật hăng say, thật dũng cảm. Mẹ con, em gái con và con, hãy nghĩ đến một ngày kia, một ngày vĩ đại, một ngày trọng thể, ngày phục hồi danh dự, một ngày, mà cũng trong căn phòng này, con sẽ nói, cha tôi đã phải chết, vì không làm nên sự nghiệp, mà tôi đã làm ngày nay. Nhưng cha tôi đã chết yên lành và thanh thản, vì trong khi chết, người biết là tôi sẽ làm nên. Ôi thưa cha, Thưa cha, nếu vậy thì cha có thể sống được. Nếu cha sống thì mọi việc sẽ thay đổi hết. Nếu cha sống thì lòng thương cảm sẽ trở thành hận thù. Nếu cha sống thì cha sẽ chỉ là con người thất tín, không giữ lời hứa, một con người mất hết danh sự. Nếu cha chết đi, con ơi, cái xác của cha sẽ là xác của một người, lương thiện, không gặp may. Nếu cha sống, tất cả các bạn bè thân thuộc sẽ xa lánh nhà ta. Nếu cha chết đi, tất cả thành phố Mạc Xây sẽ ngậm ngùi đưa cha đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cha sống, con sẽ nhục vì mang tên cha. Cha chết, con ngẩng đầu lên nói, tôi là con người. Con một con người đã phải tự sát vì lần đầu tiên ông bị buộc không giữ được lời hứa. Anh thanh niên rên lên một tiếng như chính anh phải chịu cực hình này. Ông Moren lại nói tiếp, thôi, con hãy để cha ở lại một mình và cố gắng đưa mẹ và em gái con đi nơi khác. Cha không muốn gặp em gái con một lần nữa à? Cha đã gặp nó sáng nay rồi. Ông lắc đầu nói. Và đã vĩnh biệt nó rồi. Thế cha có còn muốn chối trăng một điều gì nữa cho con không? À có, con ạ. Một lời dặn dò thiêng liêng. Xin cha cứ nói. Hãng tôm sơn là hãng độc nhất có lòng thương đến ta. Mặc dù là do lòng ích kỷ hay gì chăng nữa. Phái viên của hãng ấy, 11 giờ sẽ có mặt ở đây để lĩnh số tiền nợ. chính ông ta đã không phải là thỏa thuận mà là đã biếu ta một thời hạn khất nợ là ba tháng. Hãng đó phải được trả đầu tiên và người phái viên đó phải được con kính bến. Thưa cha vâng. Thôi bây giờ một lần nữa, vĩnh biệt con, con đi đi, cha cần được một mình. Con sẽ tìm thấy bạn di chúc của cha trong ngăn kéo bàn tủ. Hai cha con ôm hôn nhau một lần nữa rồi người con lao ra khỏi phòng. Còn lại một mình ông moren đứng lặng yên một lúc mắt nhìn chằm chằm ra cửa phòng rồi ông giơ tay với lấy dây chuông kéo một cái một lát sau người thủ quỹ vào ông moren nói anh cốc lét thân mến, anh sẽ đợi ở buồng bên ngoài khi có ông khách mà cách đây ba tháng đã đến anh biết đấy phái viên của hãng tom anh báo trước cho tôi biết nhé nói xong ông ngồi phịch xuống ghế đưa mắt nhìn lên đồng hồ còn bảy phút nữa chỉ có thế thôi chiếc kim đồng hồ chạy với tốc độ nhanh, không thể tưởng tượng. Những gì đang diễn ra ở trong óc con người đó, trong những giây phút cuối cùng này, thật là khó tả. Phải trông thấy tận mắt cái chán ông đẫm mồ hôi, nhưng đầy nhịn nhục, cặp mắt ông đẫm lệ ngước lên trời, thì mới có thể có khái niệm được. Kim đồng hồ vẫn nhích lên, súng vẫn nạp đạn sẵn. Ông cầm lấy một khẩu súng, và lẩm nhẩm tên con gái ông. Rồi, ông lại bỏ súng xuống, cầm lấy cây bút viết vài chữ hình như ông nói vĩnh biệt cô con gái còn chưa đủ rồi ông lại nhìn đồng hồ không còn đủ một phút nữa mà chỉ còn lại ít giây ông lại cầm khẩu súng lên miệng há ra mắt dán vào cái kim đồng hồ rồi tiếng động ông lên cỏ súng lại làm ông giật mình lúc đó chán ông lạnh toát mồ hôi một nỗi khủng khiếp làm tim ông thắt lại ông nghe thấy tiếng cầu thang mở Rồi cửa buồng ông mở ra, đồng hồ chuẩn bị điểm 11 giờ. Ông không quay lại, ông chờ tiếng cốc lét báo cáo, vị đại diện hãng. Ông dí khẩu súng vào miệng. đột nhiên, ông nghe thấy có tiếng kêu, đúng là tiếng con gái ông, ông quay lại, và trông thấy Julie. Khẩu súng tuột khỏi tay, cô con gái thợ không ra hơi kêu lên, thoát nạn rồi, thoát nạn rồi cha ơi. Và cô lao người vào lòng ông. tay cô giơ lên một cái túi lưới màu đỏ. Thoát nạn ư, con ơi, có nói gì thế? Vâng, cha xem đây này. Ông Moren cầm lấy cái túi, giật mình. Ông mang máng nhớ ra, đã có thời kỳ cái túi này là của ông. Ông mở túi, và thấy trong túi có một tập hóa đơn cho biết đã thanh toán đủ số tiền 287.500 franc. Bên cạnh đấy là một viên kim cương to bằng hạt rẻ, đính theo mẫu giấy có hàng chữ tặng cô Julie làm của hội môn. Ông Moren đưa tay lên trán ngỡ là mình chiêm bao. Đúng lúc ấy đồng hồ điểm 11 giờ, mỗi tiếng ngân của đồng hồ như rội mạnh vào trái tim ông. Con ơi, con lấy cái túi này ở đâu? Trong nhà số 15, ngõ mê lăng, trên mặt lò sưởi tầng gác thứ năm. Nhưng ông Moren kêu lên cái túi này không phải của con. Julie liền đưa bức thư cho ông đọc. Đọc xong ông hỏi, Thế con đã vào đấy một mình à? Anh em ma dẫn con tới. Anh ấy phải đợi con ở góc phố. Thế mà lạ quá. Lúc con ra, anh ấy đã biến đi đằng nào mất. Một tiếng kêu từ ngoài cầu thang vang lên. Bác Mô đen Bác Mô đen Tính anh ấy đấy. Julie reo lên. Đồng thời anh thanh niên lao vào. Nét mặt vừa xúc động vừa hớn hở. Anh reo lên. Tàu Pharaon! Tàu Pharaon! Sao? Tàu Pharaon! Cháu điên đấy à? Cháu em ma. Tàu Pharaon bị đắm rồi kìa mà. Ao Pharaoh thưa bác, người ta báo tin tàu Pharaoh đang cập bến. Ông Moren rơi phịch xuống ghế, ông cảm thấy không còn sức lực nữa và tâm thần ông rối loạn với những sự kiện xảy ra quá bất ngờ, quá thần kỳ, quá vĩ đại. Nhưng cậu con trai của ông cũng vào và kêu lên: "Cha ơi, sao cha bảo tàu Pharaoh bị đắm rồi? Nó đang lù lù cập bến kìa." "Các con ơi," ông Moren nói, "nếu quả thực như thế thì đây là một phép kỳ diệu của thượng đế, không thể có được." Nhưng một sự thật rành rành là cái túi lưới màu đỏ ông đang cầm trong tay là tập hóa đơn đã được thanh toán là viên kim cương tuyệt diệu này ông bèn đứng lên nói thôi nào các con chúng ta ra tận nơi xem thực hư thế nào một lát sau cả nhà kéo ra bến lúc bây giờ đã đông đặc người đám đông giãn ra trước ông mô đen tàu pharaoh tàu pharaoh tất cả mọi người đồng thanh quả là điều kỳ lạ chưa từng có Một chiếc tàu mang tên Pharaon, Moren và con trai Maxey. Kẻ bằng chữ trắng toát ở mũi, y hệt chiếc cũ cũng chở đầy hàng hóa của chiếc tàu cũ đang bỏ neo và cuốn buồm. Trên cầu tàu, vấn viên thuyền trưởng Goma và bác thủy thủ già bẹ lái Penrong, họ đang giơ tay ra hiệu cho ông Moren. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả các giác quan của ông Moren đã chứng kiến và hàng vạn người đã chứng kiến. trong lúc hai cha con ông Moren hôn nhau trên bờ biển dưới những tràng vỗ tay của dân chúng trước sự kỳ diệu này có một người đàn ông nửa mặt bị che lấp dưới bộ râu đen đứng nép sau cái chòi gác người này đang quan sát cảnh tượng đó với một vẻ xúc động rồi lẩm bẩm hãy hưởng hạnh phúc đi ở những tâm hồn cao đẹp hãy hưởng phúc lành về những việc từ thiện mà người đã làm và sẽ làm việc trả ơn của ta cũng sẽ được giữ kín như việc làm của người. Và với nụ cười vui vẻ xen lẫn hạnh phúc, người làm mặt rời khỏi chỗ nấp. Không một ai để ý thấy việc đó vì mọi người còn đang bận rộn về sự kiện đang xảy ra. Người đó xuống một cái thang thường dùng để lên xuống bến thuyền rồi gọi liền ba tiếng Jacopo! Jacopo! Jacopo! Tức thì có một cái xuồng lớn đến đón người đó đưa ông ta ra một du thuyền rất lịch sự đậu ở phía xa. Người lạ mặt, một lần nữa quay lại nhìn gia đình ông Moren đang ôm nhau khóc trong niềm vui sướng lạ lùng. Người đó nói một mình. Và bây giờ, xin vĩnh biệt tấm lòng từ thiện, thủy chung, nhân hậu. Vĩnh biệt tất cả những tình cảm đang nở rộ lòng người. Ta đã thay quyền Thượng Đế để đền ơn những người tốt. Bây giờ, xin Thượng Đế hãy trao cho ta cái quyền trừng trị những kẻ xấu. nói xong người là mặt ra hiệu con thuyền từ từ lướt ra khơi